Chẳng còn nữa mẹ ơi Mẹ ra đi về với cội muôn Để con thơ đau xót ngậm ngùi Giữa cuộc đời này con sống mô cô Giữa cuộc con sống Chẳng còn nữa mẹ ơi Chẳng còn nữa mẹ ơi đường con đi này bước một mình lệ tuôn rơi con khóc nghẹn lời nhớ mẹ mẹ ơi nỗi buồn chẳng nuôi chẳng còn nữa tiếng gọi mẹ ơi đâu còn nghe tiếng mẹ ru đưa bước con vào đời tiếng mẹ nhẹ du, a ơi, đừng lời kính theo suy lệ chào tuôn, con nguyện xin Chúa rủ thương soi lối đưa mẹ về thiên đường hạnh phúc miên trường. chẳng còn ngứa bước chân mẹ ngược xuôi dòng đời trôi những vui buồn đầy vơi mẹ nuôi con quên nỗi đoàn trường chỉ mong con mau lớn nên người tâm lòng mẹ ối bát ngát biển khơi phần làm con biết lấy gì đến ơi lòng nguyện xin Chúa nhân từ dù thương rộng ban cho vinh phúc thiên đường Mẹ con luôn khao khát đêm trường tháng ngày đời mong phút về trời cao chẳng còn nữ đưa bước con vào đời, từng tiếng mẹ nhẹ ru, à ơi, từng lời kinh theo suối lệ trao tuôn. Con nguyện xin Chúa dù thương soi lối đưa mẹ về thiên đường hạnh phúc miên trường. chẳng còn nữa tiếng gọi mẹ ơi, đâu còn nghe tiếng mẹ ru đưa bước con vào đời, từng tiếng mẹ nhẹ ru, à ơi. từng lời kinh theo suối lệ trào tuôn, con nguyện xin Chúa rủ thương, soi lối đưa mẹ về thiên đường. mm